Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thầy già rồi nên lẩm cẩm. Thầy vẫn cứ tưởng có thể thuyết phục nó đi tự thú. Thầy cứ tưởng nó vẫn là cậu sinh viên cầu tiến ngoan ngoãn, biết nghe lời của năm xưa. Phương Mộc gọi hỏi, là tôn phổ phải không ạ? Giáo sư Kiều thoáng kinh ngạc, bèn gật đầu ngay. Quả thực thầy đã không nhìn nhầm em. Chúng ta đừng nói thêm nhiều nữa, thầy Kiều ạ. Em đưa thầy ra khỏi đây ngay Phương Mộc dìu giáo sư Kiều Dựa hẳn vào lồng sắt Đứng dậy nhìn khắp lượt cả cây lồng Chiếc lồng sắt Cộng thêm thầy Kiều nữa Phải nặng đến hơn 100kg Di chuyển đã rất khó khăn Chứ đừng nói đến việc chuyển nó lên khỏi bể nước Rồi lại chuyển lên tầng trên Cách duy nhất làm Phải mở được khóa Đưa được thầy Kiều ra Rồi mới tính sau Phương Mộc nhấc nhấc tống khóa khá nặng. Cậu rút con dao gam ra, cắm lưỡi dao vào ổ khóa, cố thử lắp vặn. Biết là không thể cậy ra được. Hơn nữa, còn có thể gãy luôn cả lưỡi dao trong đó. Cậu vội quỳ xuống nói với thầy Kiều, thầy đợi em một lát. Em tìm thứ gì đó để mở khóa đây. Lời nói chưa dứt thì đã nghe thấy âm thanh vang rền phía trên đỉnh đầu. Một luồng ánh sáng chiếu xuống, chiếu thẳng vào khuôn mặt Phương Mộc đang quỳ bên cạnh chiếc lồng sắt. Phương Mộc bị ánh sáng làm cho chói mắt, cậu vội giơ tay lên che mắt nhìn về phía đó. Trần nhà xuất hiện một lỗ hồng lớn hình vuông và một cái đèn pin đang chiếu thẳng xuống. Trong khu tầng ngầm vẫn còn có người khác nữa. Mặc dù bị hoa mắt bởi thứ ánh sáng chói lòa kia, Phương Mộc vẫn thấp thoáng nhận ra người đó là nam giới. Anh là ai? Người đó không trả lời mà chỉ cười hi hi mấy tiếng Trái tim Phương Mộc bỗng chốc lạnh giá ngay Cậu biết đó là ai rồi Không để cho cậu kịp nghĩ nhiều nữa Trong tay người đàn ông kia cầm thêm vật gì đó rót xuống Một thứ mùi nồng nặc nhức mũi tỏa ra từ trên xuống dưới Phương Mộc né tránh theo bản năng Nhưng một bên ống tay áo vẫn bị ướt đẫm thứ dung dịch kia Thế nhưng thầy Kiều ở trong cái lồng sắt lại không có chỗ tránh, bị ướt đẫm toàn thân. Phương Mộc rơ lên mũi người, bỗng chốc lông mao toàn thân dựng đứng cả lên, thì ra đó là xăng. Người đàn ông phía trên đã biến mắt, chỉ còn lại một lỗ hồng hình vuông. Ở cái lỗ hồng đó toát ra thứ ánh sáng yếu ớt, giống như một con mắt đang nhìn hai người phía dưới với cái nhìn hiểm ác. Phương Mộc sợ hãi đến ngẩn cả người, một lúc sau mới bò đến bên chiếc lồng sắt. "Thầy Kiều, em đừng lại đây." Thầy Kiều nghiêm giọng thét lên. Phương Mộc đứng nguyên vị trí, không dám nhúc nhích, cũng không dám động đến chiếc bật lửa kia. Trong bóng đêm, Phương Mộc cứng đờ người ra, nhìn chiếc lồng sắt chỉ cách đó vài bước chân. Thấp khoáng nhìn thấy thầy Kiều đang từ từ ngồi dậy. Đôi mắt rực sáng như đang suy ngẫm một vấn đề nan giải nào đó. Phương Mộc Sau mấy giây trầm mặt, thầy Kiều gõ gõ vào cây lồng sắt. Em đã từng tận mắt chứng kiến người bị chết cháy, có phải không? Phương Mộc ngẩn người, bất giác, vâng một tiếng. Thì ra là thế. Thầy Kiều lầm bẩm Chẳng trách mà nó mãi không giết mình Phương Mộc Thầy cất cao giọng Em có thể nghe được lời tôi nói không? Dạ được ạ Được Bất cứ lúc nào nó cũng có thể quay lại ngay Em đứng nguyên ở vị trí cũ Không được nhúc nhích Nghe tôi nói Giọng thầy Kiều chậm rãi Trước đây Tôi đã từng nghiêm khắc phê bình em Vì em giúp đỡ cho bên cảnh sát phá án Em còn nhớ không? Dạ nhớ ạ. Tôi già rồi. Già đến nỗi không dám để cho cậu sinh viên tôi yêu quý nhất đối diện với thử thách. Sợ sai lầm tương tự sẽ lại trùng diễn. Thầy Kiều ngừng lại một lát. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã sai rồi. Em không giống nó. Cho nên hôm nay em nhất định phải sống sót mà ra khỏi đây ngay. Bất luận thế nào em cũng phải ngăn cản nó thì Kiều đã nghe thấy chưa Dạ nghe thấy rồi ạ Phương Mộc giật mình Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net